Mà Kính Lục Phát giả Sài Nguyệt đi mộng Hồi 29 Linh tâm chi thảo Cơ quan thích mà cô Bỏ công tìm có linh tâm Nào ngờ thấy được nắm thằng vài năm Mọi cá nhân Khi cùng ở với người thân chế giúp của mình Thường cảm thấy một thứ thật mặt hay lưu nào đó Nhưng thứ thê lương thịt lạch này không phải là thịt lạch thương chính thê lương thương chín, cổ lông, lùng. Sự tỉnh mệnh cuối cùng cũng kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Sau khi âm thanh hay gió tôi biến đi, cùng lúc đó, bầy lan sói từ từ mở mắt, từ từ đứng dậy. Tuy nhiên, chúng lại không có ý công kích lựa và các lãnh nhiên, quay đầu chuyển thân. Từ từ bó đi mất Vậy xấu hay nghe thiên tuyển con Trầm chất lát cho đẫm đi bốn phía Trả lại không sang tuyệt mỹ cho riêng hai người Các lệ gì cũng từ từ tỉnh lại Rệ tay bị dịch Ngồi xuống cành trang Làm đi những sọt lệ thì phải mất Vẫn chưa tên và mắt mình hỏi lại Ôi, thật hay quá Đó là lọ bó không gì vậy Lựa dựt ôm dùng cả trường sáo trong thời gian cho các phải nghi cười nói Cái này đo phải vô công gì? Chính là âm luật Như nói con người và động vật không có khả năng cho lô To nghĩ thì sai cả Tất nhất thì giữa họ cũng có thứ đi câu lâu Đó là âm luật cái bạn ghi lấy làm khó hiểu Mình lý dựt hỏi Vậy lúc nãy quên hỏi khúc gì vậy? Làm sao mà giao lưu với bầy lan xói đó được Lữ giật phải cái bầy trăm tay Nói Đó là khúc nhạc do ta sáng tác Gọi là sung phong Còn giao lưu làm sao à Ta không giao lưu trước nào Ta tự trong tâm Nghĩ đến cái phòng sinh mệnh Thông qua âm lực mà biểu đàn ra thôi Ghét liền như nhìn lữ giật Ánh mắt như muốn nói gì đó Nhìn cuối cùng lại thôi Liễu Diệp nói Lê tọa cả nước nhà trời Giờ mặt rồi, ngủ thôi ngày mai còn đi kiếm thuốc nữa Đất là như gặp đầu Hai người lãng là ngồi xuống Dựa vào tại nhà lớn Ở bên cạnh đóng lửa Liễu Diệp những đầu nhìn người một tờ đầy sao Nói Thấy sự vô thường Có khả năng chỉ một bước là đã tới vị môn quân Thấy dưới lòng lớn này thật uy vọng Nhìn cũng nhẹ sợ thật Trên lúc giữa giờ trời này cảm khái Hốt nhìn phát hiện và phải, phải là nặng Không cần nhìn cũng biết là tiểu cô nương đã gói thầu đến vai Trang Một lần gió nhẹ thổi tới Lờ vài lộn tóc đen mơ may trên mặt Trang Im ái nhột nhẹ Đêm lặng, căng trên gió nhẹ Một lọn tóc mìm sau mấy đồ Ôm trong tài đó vận cũng bị thương sơn Lữ dực từ từ đi vào đất ngộ Sau khi tỉnh dậy Lữ dực cảm thấy thân mình nóng như lửa đốt Chính là do phần thái dương đã lên khá cao chiếu lên người Hết thở không khí trong lần buổi sáng Cảm giác sương sướng không hiểu tả được Nhưng một cảm giác khác cũng chặt đớn với Lữ Sao vai hủ của trẻ ngoài đau đơn thế đây Giống như là Lữ dực quay đôi mình xuống Liền nhớ đến tớ hôm trước rất là nhiên gối đầu lên tớ mình ngủ Còn người bằng thịt chứ phải bằng sắt Máu huyết không lưu thông được Còn nào mới là chuyện lạ Cử động của lưu giật làm các lưu như tỉnh giấc Mở to cặp mắt kính nới như trang Bầu dạng, giọng như một đứa bé Nàng vương vai của ai thân mình một cái rồi đứng dài hỏi Ngủ ngon không? Dễ giật và nhìn nhớ sau vai vừa nói Mội thì thoải mái rồi Có cái vai của ta là nào muốn rụng xuống lúc này này cái lần nhi vừa dần dẹp vừa nói Hừm, không phải ai cũng được bỗng cô đừng nhựa vai đâu nhé Lần nhiên giật lắc ra cười khổ Ta thật vinh hạnh Cũng nên nói và là cảm ơn mội mất phải Các lần nhi cười nói Hi hi, được rồi À, ông gọi cho tôi. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là đi thu thập một nhện liên đan thảo. Dì Dương vẫn khí rất ngoan chút, cũng có thể hái được một cây luli thảo. Lê Diệu gọi lên khô và cái chấm còn lại ra vừa nói: "Có thật mây của trào, ăn cái đã." Các là nhìn nhìn cái đùi hơi sợ sợ nói: "Bội ăn khô thôi." Sau khi lật quay Sau khi gặp bầy xói quần tụ đó, mùi thật sự không dám ăn thịt nói nữa rồi. Nỗi đòn, nàng gặp máy dương khô bắt đầu ăn. Hai người tích cực ăn ra vùng, xong nhắm hướng đường mối khí thông tiếp tục tiên. Cái cởi Nhi đi tới chỉnh đường, vừa đi vừa nói. Đi thẳng từ đây có vắt đá cao ở phía trước, trên đoạn đường rất dễ tìm đi căm thảo. là cỏ này thường mọc dưới những cây lớn, Nhìn gần giống như Hoa Lan Có bờ hồng phấn Lữ giật quay đầu từ tiệm nhìn quân Rất lời nói liên âm của các lĩnh vi hỏi Một nói coi liên tâm thảo Có phải hình diễn thế này không Vừa nói Có chỉ ra một cây đầy thôn Sưu trì bên đường Rất lời gì quay đầu nhìn nhìn khen Thư sinh Mắt của quân lại hại quá Chính là nó Chị Hì Ừ mà gọi bàn thư sinh khó nghe quá nhị Sau này, mỗi sẽ gọi Huynh là Liễu ca nhé Sau này, mỗi sẽ gọi Huynh là Liễu đại ca nhé Liễu giật rồi đi về phía Cô Đại Thô và một cái thấm hình Liễu đại ca à Bỏ chữ đại đi nghe có vẻ hay hơn Các loài nghi chỉ ngẩm lành thầm Liễu ca Là này sẽ giống dùng đây gọi Này, Huynh cho đã Không thể dùng tay mà hái được đâu Vừa nói, tôi chạy góc thịt trang Liên dịch như thế liên dương ta hỏi Thế làm sao bây giờ có nhiều cỏ như thế này Sao lại không thể hái được Cái tự nhiên quanh lấy lên là hỏi Sao ở đây tự nhiên có nhiều liên tâm thảo thế nhỉ Có hơn cái trăm cây Đến tầng liên dịch Mình lấy ra một con đen nữa nói. Liên tâm thảo cành lá phía ngoài không có gì dùng Chủ yếu là ở lại của nó, nó có thể đắp dài, diệt liệu tại trong phần lá ở đây. Dứt lời vừa dùng cái chảy nhỏ đào xuống đất, vừa chỉ thừa lửa dược cách làm như thế nào. để dược chung lý cũng minh bạch, tại sao mẹ muốn chạy mẹ các chảy nhỏ theo. Dường lại, gây quý của lợi quả này nằm ở lợi của nó. Vừa nghĩ vừa đốt cách hiện ra, họ theo cách của các lợi nghi cẩn thận nào với. Lý Dược vừa đeo vừa hỏi Ở đây là cỏ này có hàng trăm Sao trước đây mùi nói lần rất khóc kín Các người Nhi đào xong một miếng tấm thảo Vừa bỏ vào hộp từ thật chế liền để tìm thuốc Vừa lấy lên lại đá đáp Ừ, sao lạ quá Thường muốn kiếm một cây phải mất đến mấy kênh giờ không ngờ hôm nay ở đây lại có hàng trăm bụi Lý giờ vừa cầu thân đào Vừa cười nói Đem ra hôm nay vẫn khi chúng ta không tội rồi Đào được những ngày trời Lữ giật vẫn chưa thấy hơi sớt hượt trong tất động Cuối cùng cũng lầm tới gốc Nhưng tới lẽ này đừng như nói cái thứ gì đó Các lợi Nhi hấn hở Không sai Kiểu này A cũng tự kỷ có thể xa thoải mái hai ngày rồi Lữ giật không trả là thân lợi Nhi Tiếp tục đào Chàng đào thì mới lớn Tò cọ một đấm tay Thấy càng đào Trung Quy cũng lộn số hình diện của nó Màu hồng Giống hình cây năm Nhìn hiệp nó thầm Và những người cũng khá lớn đây Để coi ta có đào được tươi lên không nào Vừa nghĩ cô gian tâm tốc độ đều Của các hiệp nhỏ trong tay Mở ra một lầu hỏng lớn ấy tôi làm gì thế Càng Quy kìa đào quá nhiều lãng phí Lộ thảo dục này rất khó, rất khó tìm Các lời như Linh Việt nói Nhìn hiệp nói Mụi tèm, đây là cái gì? Kết lên như nhìn, xuống Dưới cái lậu lớn đó Có một cái nấm đỏ như lửa Không biết làm sao lại có thứ nắm to lớn như vậy Lình chi, không thấy nào Lình chi sao lại ở dưới đất chứ? cái lên như lắc lâu Cái này mụi cũng không biết là gì Quỳnh đào cứ theo tiếp sinh sao Mụi trước hết tìm Đào lên toàn thảo xong rồi hắn nói Viết là liền tiếp tục đi đào liên tấm thảo Cái kẻ nhỏ Của lĩnh vực của tục đồng bới Chủng quỳ cũng làm cho toàn bộ Cái nóng da lẩu xuất phần phía trên Điền kính và phần mục xích Cái nắm và hồng này tỏ ra Một mùa hương rất hấp dẫn Làm thêm một mùa vị đặc biệt Làm cho người ta có cảm giác Thành trẻ nước bọt Muốn ngon ngon ăn ngay Lựa dầu chút lại có nghe các bạn Nghe nói liên tập thai hữu dụng phi thường Giờ nghĩ lại Vậy còn kênh âm lâm, lâm vừa đảo lên này thì thế nào? Hết hồi 29. Các bạn nên nghe truyền trên kênh web thế giới giớiaudio.org.